các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tượng bà cũng trở nên nhẹ bỗng và chín cô gái nghiêm trang đưa tượng dần xuống núi. h ư n g đến khu vực mà tượng bà được đặt cố định cho đến giờ, thì bỗng dưng tượng trở nên nặng c h ĩ u không cách nào nhấc lên được nữa. Dân làng cho rằng bà muốn ngự tại chỗ này nên đã lập miếu thờ. Đó là truyền thuyết. Còn thực tế, anh Nguyễn Thanh Tùng. cán bộ trung tâm du lịch nông dân An Giang lại đưa ra giả thuyết khác hợp lý hơn. ảnh phân tích, pho tượng theo sử sách ghi là được tìm thấy năm 1824. trước đó ngẫu nhiên lại là thời điểm mà quan chấn thủ thoại Ngọc hầu phụng bệnh triều đình huy động rất nhiều nhân lực để đào con kênh vĩnh tế nối châu đốc và hà tiên. kênh được đào từ năm 1819. đến năm 1.823 mới xong. Và với lực lượng người quân binh hùng hậu tập trung để đào kênh, ông thoại ngọc hầu đã cho di dời tượng xuống núi. Đây là giả thuyết khá phù hợp bởi di chuyển tượng nặng như vậy phải cần rất nhiều người. Anh tùng nói phụ họa cho giả thuyết của mình, anh tùng còn chứng minh rằng không phải ngẫu nhiên mà miếu bà chúa xứ. và lăng thoại ngọc hầu lại nằm đối diện nhau như giờ vẫn thấy điều này chứng tỏ chính ông thoại ngọc hầu đã chọn địa điểm đặt miếu đặt tượng và xây dựng lăng cho mình trước khi mất theo sử ghi năm 1821 trước khi tìm thấy tượng bà và đem xuống núi bà diệu phẩm phu nhân trương thị miệt vợ thứ của ông thoại ngọc hầu đã chết và được an táng tại khu lăng của ông trồn bên trái ngôi mộ của ông hiện nay. Điều này càng chứng tỏ khu lăng mộ của ông Thoại Ngọc h ầ u đã được xây dựng trước khi ông còn sống. Khó có chuyện ngẫu nhiên chín cô gái đồng trinh có thể dễ dàng đưa tượng bà men theo bách đá treo leo để xuống núi và lại bỗng nhiên nặng trịch rồi đặt đối diện lăng Thoại Ngọc h ầ u Anh t ộ â phân tích. Vào khoảng 10 năm trước, trong lúc tu sửa ở khu lăng miếu. vô tình đã làm phát lộ nơi chôn đồ tùy táng của thoại ngọc hầu tại lăng trong số đồ đạc phát hiện có cả áo mão kiếm của ông và đồ trang sức của các phu nhân điều này càng chứng minh ông thoại ngọc hầu đã quy hoạch khu này anh tùng khẳng định nhưng tất nhiên đến giờ vẫn chưa có nhà nghiên cứu nào khẳng định giả thuyết đúng là như thế nào chỉ biết pho tượng khổng lồ lại đem được xuống núi khi đó rất treo leo hiểm trở cũng đã khiến sự huyền bí về bà chúa xứ càng thêm huyễn hoặc nhiều người. vì sao bà trở thành vị thần nữ như đã nói ở phần trên thì theo truyền thuyết chính bà đã nhập hồn và tự xưng mình là chúa xứ thánh mẫu trước khi mách người dân cho chín cô gái đồng trinh c h u y ể n tượng mình xuống núi. còn theo quyển sách biên khảo miếu bà chúa xứ núi sam của ông Trịnh Biểu Hoài thì chính ông thoại ngọc hầu là người có công lớn để giúp bà x ư n g chúa. Số là theo truyền thuyết vào khoảng năm 1820, t r ê n đường đi dẹp loạn biên giới ông thoại ngọc hầu đã gặp tượng bà giặc tan trở về nhà ông nghe vợ là bà châu thị tế kể rằng những ngày ông đi viễn chinh bà ở nhà lo lắng và khấn nguyện trời phật phù hộ ông chiến thắng bình yên trở về thì bà sẽ lập miếu tạ ơn khi đó ông thoại ngọc hầu mới sực nhớ pho tượng mình đã gặp, nên bảo binh sĩ đưa tượng về miếu thờ. Như vậy giả thuyết này cũng phù hợp với phân tích của anh tùng, tức chính ông thoại ngọc hầu đã huy động dân binh đưa tượng bà xuống núi. Và thoại ngọc hầu có nhiều công trạng được người dân vùng châu đốc tôn kính và trọng vọng. đương nhiên miếu thờ bà mà ông lập cũng được người dân theo đó mà sùng bái. và cộng thêm nhiều huyền thoại về bà chúa xứ như chúng tôi đã nêu nên bà đã vang danh và được xem như vị thần như ngày này và theo thông lệ hàng năm lễ vía bà chúa xứ núi sam được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch trong đó ngày vía chính là ngày 25 tháng 4. thời gian được chọn là ngày vía bà được giải thích là ngày tượng bà an vị sau khi được đưa xuống núi và lễ tắm bà được tổ chức vào 24 giờ ngày 23 tháng 4 âm lịch nước tắm được lấy từ nước mưa hòa với nhiều loại hoa thơm và nước hoa sau lễ này. nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net. hot đọc tại